hồi thứ bảy mươi sáu trịnh luân bắt tướng thâu tị thủy lúc hàng vinh đang ở sau dinh coi quân thu dọn đồ đạc hàng thăng và hàng biên bước vào h ỏ i cha chẳng hay phụ thân dọn đồ đi đâu hàng vinh nói hai con còn nhỏ không biết gì mà hỏi hãy mau áp lại dọn đồ mà chạy giặc cha nói thật khó hiểu nếu thiên hạ nghe được chuyện này thì danh tiếng của cha còn gì nữa cha hiện quyền cao chức trọng đeo ấn mang gươm vợ hưởng con nhờ tướng hầu quân lạy hơn nữa là một ông tướng không phải tầm thường thiên tử tin cậy cha một tôi lương đống nên mới g i o giữ ải địa đầu nay giặc mới tới cha lại tham sinh quý tử không chọn tiết cùng vua thì còn gì cái tiếng đấng trượng phu bấy lâu n à y thiên hạ ai cũng đều kêu lời xưa lại có câu ở triều ca thì chết tại triều ca còn c h ấ n ải phải thác nơi ải sao cha nỡ làm như vậy anh em con nhờ cha chỉ dạy kiếm cung lại gặp tiên truyền phép báu mấy bữa n à y quyết tập trận cho tinh đặng dẹp giặc không dè cha lại lo dọn đồ chạy giặc thôi nếu cha chạy thì chạy đi anh em con quyết ra một trận sống còn với quân giặc nếu có chết cũng không ân hận hàng vinh nghe con nói than há dễ cha không biết hai chữ t r ù n g nghĩa hay sao x o n g ngặt v ề thiên tử hôn mê vô đạo đắm say t i ể u sắc bỏ việc nước bê bối khiến cho trăm họ lầm than nên thượng đế khiến xã tắc nhà thương về chu nếu trời đã định như vậy thì chúng ta có cự cũng chỉ làm hao binh tổn tướng mà thôi chẳng lợi gì đâu chỉ bằng bỏ thành lên núi mai danh ẩn tích để cứu dân trong thành khỏi cảnh chết chóc là hơn hơn nữa binh tướng tử nha mạnh như rồng oai của cơ phát vang lừng tựa sấm chớp đến như dư nguyên còn phải bỏ mạng u ố n g chi binh trần tướng tục thì làm gì chống nổi hai anh em con có lòng trung nghĩa như vậy cha mừng lắm nhưng cha chỉ sợ hai con vẽ cọp không xong khi ấy ngã ngửa ra thì khó mà b ả o chữa hàng thăng tức giận đỏ mặt cúi đầu thưa sao cha lại nói như vậy đã ăn lộc chúa thì phải gánh nạn dân nếu ải nào cũng tính như cha thì triều ca dụng tổng binh uổng của lắm con nguyện ra trận sống chết với tử nha xin cha đợi đây coi phép của anh em con hay dở thế nào cho biết hàng vinh tuy nói thế x o n g trong bụng mừng khấp khởi vì có được hai đứa con trung trinh tiết nghĩa hàng thăng vội vào thư phòng lấy một cái xe bằng giấy chính giữa có bốn cây phướng đề địa thủy hỏa phong chung quanh đều có bùa ẩn gọi là vạn nhân x a thổi gió lồng vào tự nhiên chạy đến trước mặt hàng vinh hàng vinh trông thấy vỗ tay cười lớn nói ấy là đồ chơi của con nít đem ra đây làm gì hàng thăng thưa cha chưa rõ phép mầu nhiệm của xe này mới khinh dễ nó để con làm phép cho cha xem hàng thăng nói xong đẩy xe đến giáo trường hàng vinh nghe con nói nửa tin nửa nghi nên cũng bước theo hai con đến giáo trường xem thử sảy thấy hai con đẩy xe đến giữa giáo trường rồi cưỡi ngựa cầm gươm bỏ tóc x ó a xuống miệng lâm dâm niệm thần chú tức thì mây bay ngồn ngụt lửa cháy dậy trời gió thổi ả o ả o gươm bay chật đất làm cho hàng vinh thất kinh h ổ n vía mặt tái nhợt anh em hàng thăng thấy cha thất kinh vội thu phép về hàng vinh hỏi ai truyền phép ấy cho con vậy hàng thăng thưa năm trước cha đi chầu thiên tử anh em con ở nhà thì có một ông đến xin cơm anh em con thấy người khác thường nên đãi đằng tử tế khi ăn uống xong thì ông ấy hỏi hai con có muốn làm đệ tử của ông không chúng con thấy tướng mạo biết không phải người tầm thường nên nhận làm thầy thầy con nói ngày sau khương thượng đánh tị thủy nên truyền phép ấy để sau này giữ ải quả nhiên ngày hôm nay xảy ra chuyện này thật thầy con nói không sai chúng con quyết bắt khương thượng để lập công hàng vinh mừng rỡ hỏi con muốn dùng nhân mã bao nhiêu hàng thăng nói xin dùng ba ngàn binh bởi vì chúng c ò n có ba ngàn cỗ xe giấy nội bao nhiêu cũng đ ổ phá sáu mươi muôn binh k h ư ờ n g thượng cần gì phải chế cho nhiều hàng vinh mừng rỡ phát đ ổ số ba ngàn anh em hàng thăng dẫn binh luyện tập ở giáo trường khi thấy hai anh em hàng thăng điều khiển ba ngàn binh bỏ tóc x ó a cầm gươm mỗi đứa cầm trên tay một chiếc xe bằng giấy luyện tập trong ba ngày thì thuần thục hàng thăng trở vào t h ư lại với cha mọi việc hàng vinh hỏi giờ đây hai con tính sao hàng thăng nói cha đem đại binh đến trước dinh t r u khiêu chiến hai con theo bảo hộ hàng vinh theo lời dẫn quân đến kêu tử nha ra nói chuyện tử nha được tin liền dẫn binh ra khỏi dinh nói hàng vinh hãy liệu cơ trời mà đầu hàng kẻo liên quan cả thành ăn ăn sao kịp hàng vinh cười lớn nói tử nha ngươi chớ cậy binh rồng tướng mạnh ta e ngươi có ngày phải thịt nát xương tan tử nha nổi g i ậ n quay qua hỏi các tướng tướng nào ra b ắ t hàng vinh cho ta ngụy bôn liền xông tới hàng thăng hàng biên vội ngăn lại ngụy bôn hỏi các ngươi là ai vậy anh em ta là con trai hàng tổng binh quyết ra đây giết các n g ư ờ i để trừ loài bội nghịch ngụy bôn nổi giận đâm một đao hai tướng hiệp lực giao tranh đánh được ít hiệp hàng thăng và hàng biên bỏ chạy ngụy bôn thừa thắng đuổi theo hai tướng t h ư ờ n g cầm đao ngoắt một cái ba ngàn cỗ xe vạn nhân đẩy tới như dông bão lửa cháy bừng bừng binh chu bị lửa cháy tán loạn bị quân hàng vinh chém tơi bời lớp bị lửa thiêu lớp bị chết chém đạp nhau mà chạy các tướng có phép thì độn thổ trốn còn những tướng thường tuy khỏi chết cũng không khỏi bị thương t h ầ y chất đ ẩ y non máu tuôn như suối hàng vinh thấy binh c h ù chết quá nhiều tướng c h ù trốn chạy hết liền dóng kẻng thu quân anh em hàng thăng nghe lệnh kẻng liền thâu phép kéo ba ngàn quân vào thành ra mắt hàng vinh hàng thăng hỏi cha chúng con đang đốt binh địch sao cha thâu quân làm gì hàng vinh nói bữa nay tuy có gió song là ban ngày chúng ta chỉ giết được một mớ quân hỗn độn mà thôi còn các tướng tài trốn hết nếu ta dùng phép này đốt dinh c h ạ y địch trong lúc ban đêm binh tướng không biết đằng nào mà chạy thì chỉ cần một trận là chọn thắng hàng thăng khen c h a tính mưu rất hay bấy giờ khương thượng hội các tướng về dinh kiểm điểm thấy hao hơn tám n g h n quân mã kinh hoàng hỏi các tướng có ai biết trận này là trận gì chăng các tướng đều lắc đầu không ai hiểu trận gì lạ như vậy tử nha ngồi buồn bực nghĩ thầm trận này chắc của triệt giáo bày ra chẳng biết kế gì trừ được m ã i lo các việc tử nha quên chuyện cướp dinh còn binh tướng qua một trận chạy lửa người người đều mỏi mệt nằm vùi ngủ thiếp lúc này cha con hàng vinh chờ đến c à n h một liền đem quân tướng và xe phép đến ải hàng thăng hàng biên x ó a tóc làm phép nổi lửa đốt cửa dinh tử nha đang nằm bỗng nghe b ì n h ó v à n g trời liền cưỡi tứ bất tướng ra trước còn các tướng hộ giá theo sau ra đến cửa dinh thấy lửa cháy dần dần khói đen bốc lên n g ộ t n g ộ t các tướng thất kinh nên mạnh ai nấy chạy chu công đáng và m a u công t o i thấy lửa cháy đến dinh gọi võ vương ra cửa sau dinh còn binh sĩ mạnh ai nấy chạy thoát thân phần trời tối phần mới ngủ dậy nên trận này quân tử nha chết rất nhiều tử nha nhờ có hạnh huỳnh kỳ nên khỏi chết ngạt cha con h à n g vinh thừa thắng xua quân đuổi theo tử nha cho đến sáng h à n g thăng đắc chí nói lớn hôm nay nếu không bắt được khương thượng ta thề quyết không trở về dinh nói rồi quay lại khuyến khích quân sĩ chúng bay phải đuổi cho tận ổ bọn nó nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được hùm dứt lời xua quân đuổi bén gót theo tử nha thương hại cho binh tướng tử nha chạy đến núi kim kê thì người ngựa đã mỏi mệt x o n g chẳng dám dừng lại vì sau lưng hai tướng đuổi theo đốt chém bỗng tử nha thấy t ử trong núi có hai cây cờ kéo ra nhìn kỹ là trịnh luân tử nha mừng rỡ hết lo trịnh luân vừa giải lương đến đây thấy tử nha vội phi ngựa tới hỏi vì cớ gì mà nguyên soái lại bại tẩu đến nơi này tử nha nói đằng sau có hai tướng đang dùng lửa phép đuổi theo đốt phá n g ư ờ i hãy xua binh đi ngõ khác kẻo bị phép lạ của chúng đốt lương thì nguy trịnh luân tức giận d ụ c thú đến xem thì thấy có hai tướng nhỏ cưỡi ngựa đi trước đằng sau có ba ngàn binh phép chạy như bay trịnh luân đón lại nạt lớn bọn này là lũ vô danh tiểu tốt sao dám vô lễ d ư ợ t đốt binh của nguyên soái ta hàng t h a n g nói dầu ngươi có đem mạng đến nạp đặng thế mạng cho tử nha cũng không được đâu hãy tránh đường cho mau kẻo mang họa vào thân nói rồi vung gươm chém liền trịnh luân đưa kích ra đỡ và liếc nhìn thấy xe lửa đã đến gần liền d ơ dán mã sử triệu binh ô nha gầm lên một tiếng tức thì hai đạo hào quang trắng xóa từ trong lỗ mũi bay ra làm cho hàng thăng và hàng biên mê man té nhào xuống ngựa bị quân ô nha bắt trói đến khi hàng thăng và hàng biên tỉnh dậy thì thấy mình bị trói cất tiếng than thật là trời hại tôi rồi còn ba ngàn binh thấy chủ tướng bị bắt quay lại thì thấy lửa cũng đã tắt hết chỉ còn những xe giấy nằm ngổn ngang ngoài đường thất kinh mạnh ai nấy chạy để thoát chết hàng vinh đứng trong thành thấy binh chạy về mà không thấy hai con đâu cả liền hỏi quân sĩ hai vị tiểu tướng quân đâu quân sĩ bẩm hai cậu đuổi theo hương thượng đến núi kim kê bỗng có một tướng từ trong rừng xông ra chặn lại dùng phép bắt sống hai cậu trói đem đến nạp cho tử nha rồi chúng tôi quay lại thì thấy lửa gươm tắt hết nên vội chạy về đây báo lại hàng vinh nghe tin thất kinh đứng chết đứng một lúc rồi tỉnh lại thu binh về ải nói về trịnh luân bắt được hai tướng truyền đem quân nạp cho tử nha tử nha mừng rỡ khen ngợi rồi truyền quân đem bỏ vào xe lương giải về trại đi được nửa đường bỗng gặp võ vương tử nha vội xuống ngựa lạy tạ và hỏi thăm dinh trại võ vương nói ta sợ đến gần chết nên chẳng biết gì cả may nhờ có ngự đệ và mao tướng quân hộ giá nên mới còn sống đến bây giờ tử nha buồn rầu nói tội này đều do tôi gây ra tất cả nói rồi vua tôi đưa nhau về trại sửa soạn dinh cung kiểm điểm binh mã thì thấy hao hơn hai lần trước dạng ngày tử nha dẫn binh tướng đến trước thành khiêu chiến trên mặt tướng quân của tử nha ai nấy đều đằng đằng sát khí tử nha kêu lớn tử nha mời hàng tổng binh ra đây nói chuyện lúc này hàng v i n h đã nghe tin tử nha kéo binh về dựng lại dinh trại thì biết hai con mình bị hại buồn bực vô cùng sảy nghe tử nha kêu mình ra trận liền lên mặt thành hỏi vọng xuống tử nha ngươi là tướng bại binh sao hôm nay còn đến đây khoác lác nữa tử nha cười ha hả nói ta tuy mắc mưu kế của ngươi song chưa phải là bại đâu ngươi có biết hiện giờ hai tướng của ngươi bị ta bắt trói không nói rồi truyền quân sĩ sách cổ anh em hàng thăng ra trước trận hàng vinh nhìn thấy con bị trói lòng đau như cắt nói khương nguyên soái ơi bởi hai con ta khở dại nên phạm đến nguyên soái xong tôi xin dâng ải để cứu mạng hai con xin nguyên soái rộng lòng từ bi cho hai con tôi toàn mạng hàng thăng thấy cha đòi dâng ải để cứu con liền la lớn xin phụ thân đừng dâng ải bởi phụ thân là tay chân thiên tử lẽ nào thương con mà đem ải dâng cho kẻ giặc phụ thân hãy cố thủ quan ải cho nghiêm ngặt chờ viện binh đến khi đã có viện binh thì con tin chắc thế nào cha cũng bắt được tên phản tặc h ư ơ n g thượng để báo thù cho con được như thế thì g i à u có đứt đầu chúng con không ân hận tí nào nơi chín suối tử nha nổi giận liền sai nam cung hoắt lôi cổ anh em hàng thăng ra chém đầu hàng vinh đứng trên lầu nhìn xuống thấy hai con bị rụng đầu lòng đau như kim c h í c h la lên một tiếng thất thanh rồi nhào xuống thành chết tươi người sau có làm bài thơ khen cha con hàng vinh trung nghĩa như sau họ hàng trung nghĩa cả vừa ba tị t h ủ y thơm danh trẻ lẫn già con vẹn thờ vua ngay cổ chịu cha đ è n nghĩa chúa hủy mình xa thành siêu để tiếng sầu non biển nước mất liều thân ổ cỏ hoa khảng khái lúc này nên vị tướng khi xưa sao học thói đàn bà ba cha con hàng vinh chết linh hồn lên đài phong thần còn binh tướng mở cửa ải rước võ vương và tử nha vào tử nha lấy được ải tị thủy tra xét lương thảo treo bảng chiêu an bá t í n h t r ô n cất ba cha con hàng vinh rồi dọn yến khao thưởng binh sĩ nói về thái ất t r ầ n nhân đang ngồi trong động thấy kim hà đồng tử vào thưa có bạch hạc đồng tử đến xin ra mắt thái ất t r ầ n nhân mời vào bạch hạc cầm thẻ ngọc nói với thái ất tôn sư sai tôi đến đây thỉnh sư thúc xuống phá trận chu tiên thái ất chân nhân lại về núi côn lôn nói đệ tử xin tuân lệnh bạch hạc đồng tử từ giã lui về thái ất liền sai kim hà đồng tử đòi na cha vào dạy rằng n à y n g ư ờ i đã mạnh hãy xuống ải tị thuỷ trước ta cũng sẽ theo sau phá trận chu t i ề n na cha vâng lệnh sửa soạn ra đi thái ất bảo ngày xưa tử nha vâng lệnh trinh đông nguyên t h ể thiên tôn có tiễn ba chén rượu nay ngươi xuống ải tị thủy ta cũng tặng ngươi ba c h u n g nói rồi truyền kim hà đồng tử rót rượu thái ất lấy ba trái táo trong túi đưa ra bảo na cha cứ ăn một trái uống một chén n a cha ăn ba trái uống đủ ba c h u n g l ạ i thầy giã bạn ra đi thái ất theo đưa ra khỏi động rồi trở vào na cha vừa bước lên xe bỗng thấy trong mình ngứa ngáy rồi hai bên nách mọc ra thêm hai cánh tay na cha sửng sốt không biết cớ gì chỉ chốc lát na cha mọc đủ sáu tay hai đầu cộng là ba đầu tám tay na cha vội trở lại hỏi thầy thì đã thấy thái ất bước ra cửa động vỗ tay cười lớn ngâm táo hồng ba trái rượu ba c h u n g biến hóa xem ra rất lạ lùng tám cánh đã thành tay diệu thuật ba đầu mới sợ mặt anh hùng thâu thâu biến biến tùy lòng muốn sắc sắc không không tự ý dùng chớ trách tây kỳ nhiều tướng d ữ trời xanh ghét trụ ộ giết tôi c h u n g na tra q u ỷ thưa tôi nhiều tay quá chống chọi với nhau làm sao đánh giặc thái ất nói trong dinh tử nha rất nhiều tướng dị có kẻ hai cánh có kẻ một chân có người giỏi địa hành có người thông biến hóa nay ta cho n g ư ờ i ba đầu tám tay để địch với các dị tướng khác cho thiên hạ thấy học trò ta mạnh bạo ta truyền cho n g ư ờ i phép thâu phép biến tùy ý ngươi muốn dùng cách nào cũng được nói rồi truyền mấy câu thần chú na tra c u ố i l ạ i tạ ơn một tay cầm hỗn thiên lăng một tay cầm càn khôn quyện hai tay cầm hai cây giáo một tay cầm kim chuyên còn ba tay không thái ất cho thêm ba món bảo bối là k i ể u long thần h ỏ a và song kiếm âm dương cộng đủ tám món binh khí na tra bái tạ lên xe đi thẳng qua ải tị thủy bấy giờ tử nha được dưỡng binh ba ngày tính kéo dốc qua ải giới bài sực nhớ bài kệ của nguyên thì trước kia có dặn đến ải giới bài thì gặp trận chu tiên không biết lành dữ thế nào nên chưa dám quyết định bỗng có quân vào báo có huỳnh long chân nhân đến trước ải xin vào ra mắt tử nha mừng rỡ rước vào huỳnh long chân nhân nói trước ải giới bài có trận chu tiên chẳng nên kéo đại binh đến vội phải truyền cất lư bồng cách xa ải đợi các vị chân nhân và tôn sư đến đây phá trận ấy đã tử nha vâng lời truyền nam cung hoát và võ kiết đem binh cất một cái lư bồng rất rộng rãi đẹp đẽ vô cùng còn na cha về đến ải tị thủy quân sĩ nhìn không biết là ai vì na cha bây giờ ba đầu tám tay lại trổ ra mặt xanh tóc đỏ na cha xin vào yết kiến quân sĩ vào báo với tử nha có một tướng kỳ dị cũng đi xe như na cha mà ba đầu tám tay mặt xanh tóc đỏ đến trước cửa thành khương thượng lấy làm lạ sai lý tịnh ra ngoài coi thử lý tịnh lên cửa ải thấy người kỳ dị liền hỏi lớn ai đứng ngoài đó na cha bái và thưa con là na cha phụ thân không nhận ra sao lý tịnh kinh hãi hỏi con làm sao biến hóa ra như vậy na cha thuật hết các việc lý tịnh vào thưa lại với tử nha tử nha mừng rỡ đòi vào các tướng ai nấy đều xì s ầ m và khen ngợi cách ba hôm sau nam cung hoát và võ kiết đã làm xong lư bồng trở về báo lại với tử nha huỳnh long chân nhân nói trên lư bồng chỉ có các đệ tử tiên gia được đến đó mà thôi còn người phàm tục thì cấm hẳn tử nha y lời truyền các tướng các ngươi phải bảo vệ chúa công ở trong ải không được ra ngoài còn ta và các đệ tử tiên gia phải lên lư bồng đợi trưởng giáo và các vị tiên trưởng đến phá trận chu tiên nếu tướng nào cãi lệnh sẽ bị q u ầ n pháp ra hình các tướng đều tuân lệnh ai nấy đều ở trong ải chứ không dám ló ra ngoài tử nha lại vào tâu với võ vương nay tôi và các vị tiên trưởng hợp lực đánh ải d ư ớ i bài xin đại vương ở đây với các tướng đợi tôi lấy ải xong sẽ sai quan tiếp giá võ vương nói thượng phụ nên giữ gìn sức khỏe nhờ ơn trời đến ải thì thành công tử nha t ử tạ võ vương cùng với huỳnh long chân nhân và các đ ạ i tử ra khỏi ải tị thủy chừng bốn mươi dặm thì đến lư bồng trên lư bồng đã treo đèn sông hương trải nệm nhung gấm đâu đó rất tươm tất tử nha đến chẳng bao lâu thì quảng thanh tử từ trên mây x a xuống xích tinh tử từ dưới đất chui lên các tiên hội nhau chào hỏi chuyện trò sáng hôm sau cù lưu tôn văn t h ổ quảng pháp phổ hiền chân nhân từ hàng đạo nhân ngọc đảnh chân nhân đồng đến Lưu bổng một lượt kế đó vân trung tử thái ất chân nhân đạo hạnh thiên tôn linh bảo đại pháp cũng đồng hội đến tử n h à nghênh tiếp đ ổ lễ lục yểm đạo nhân bước đến bái các tiên và nói chỉ còn trận chu tiên này và trận vạn tiên nữa thì chúng ta được về núi thung dung lo tu luyện như xưa các tiên nói phải rồi chúng ta chỉ còn hai lần khổ nữa là hết trách nhiệm phàm trần chư tiên đồng ngồi đàm đạo chờ trưởng giáo tôn sư cách vài giờ nghe khua tiếng ngọc trên mây các tiên biết nhiên đăng đã đến bèn xuống lư bồng rước vào nhiên đăng hỏi trận chu tiên trước mặt quý đạo h i ế u có thấy không các tiên đồng nói chúng tôi không thấy gì cả nhiên đăng chỉ tay phía trước và nói trận chu tiên ở chỗ c ủ a hồng quang chiếu năm sắc đó các tiên đều bước ra xem lúc đó đã bảo đạo nhân thấy lư bồng hào quang tỏa chiếu biết các tiên h i ể n giáo đã đến muốn biểu diễn trận thế liền vỗ tay một cái sấm nổ vang trời hào quang bốc lên n g ộ t n g ộ t hiện ra một trận rõ ràng các tiên ở trên lư bồng thấy mây bay mịt mù ngút tỏa trùng trùng gió lạnh ghê mình chớp dáng trói mắt hoặc hiện ra hoặc biến mất khi hạ xuống khi nổi lên thật là một trận dữ xưa n à y chưa từng thấy huỳnh long chân nhân nói chúng ta gặp trận dữ này không đến xem cũng uổng nhân đăng sợ chư tiên ham xem trận hại đến thân mình nên tìm lời ngăn cản mặc dù vậy các tiên ai cũng thích xem nên mười hai vị tiên đã có chín vị đứng dậy nhân đăng không thể nào cản nổi các bạn thân mến về lời bàn trong nguy nan mới rõ lòng người về phương diện phò vua giúp nước hưởng lộc cả quyền cao ai cũng tự cho mình là trung trinh nhân nghĩa kẻ phản nịnh được lòng vua cũng cho mình là có công với vua kẻ can gián làm mất lòng vua cũng cho mình là có công với nước thực ra đó cũng chỉ là vấn đề tư tưởng nếu kẻ nịnh biết mình nịnh thì chẳng ai nịnh làm gì vì nịnh là xấu xa hèn hạ cho nên khi làm một việc ai cũng cho việc làm mình là m phải cả chỉ có người đứng ngoài cuộc mới thấy rõ được lẽ phải trái mà thôi như cha con h à n g vinh cố tình giữ ải cho đến chết xét ra thì đó là việc làm vô nghĩa vì giúp một kẻ hung bạo là nối giáo cho kẻ ấy hại dân hại nước tuy nhiên cha con hàng vinh lại tự cho mình là đúng v ề lúc thái bình hưởng l ậ p vua lúc h i ể u sự bỏ vua hùa theo giặc là hèn hạ như vậy lý luận của hàng vinh cũng không phải sai nếu biết vua giữ thì không phò hoặc đã phò lỡ thì từ chức trong lúc chưa xảy ra nguy biến đằng này lúc chưa nguy biến thì nằm lì hưởng lạc đến lúc thất thủ sợ h ạ i đến sinh mạng mình lại luận chuyện vua ác vua hiền như vậy chỉ là kẻ cơ hội chủ nghĩa trở gió phất cờ theo đóm ăn tàn chứ đâu phải bậc anh hùng nghĩa khí ví như đặng k i ử u công trước kia chống lại nam bá hầu trấn ải bao nhiêu lâu không nói chuyện đầu giặc sau đó thất cơ lại đầu chu chứng tỏ vì sợ chết mà đầu c h ứ đâu phải vì trụ vương vô đạo thật buồn cười cho những kẻ theo gió trở cờ chỉ biết nói để chạy theo chén cơm manh áo cái phải cái trái của họ là như thế đấy